Con đường mây trắng Ô sô Chương 3 Đau khổ hay cực lạc Tôn sư ô sô kính mến Có lần thầy kể cho chúng tôi nghe Về một lão nhân đã trên trăm tuổi Một hôm nhằm sinh nhật của lão nhân Người ta hỏi vì sao lão nhân lúc nào cũng hạnh phúc Lão nhân đáp Buổi sáng khi lão thức giấc lão phải chọn giữa hạnh phúc hay bất hạnh và lão chọn lấy hạnh phúc. Tại sao chúng ta cứ chốt lấy bất hạnh? Tại sao chúng ta không biết chọn đúng? Osho, đây là một trong những vấn nạn phức tạp nhất của con người. Nó cần phải được quan tâm sâu sắc và không chỉ trong lý thuyết suông, nó có can hệ đến bạn đây là cách mọi người ứng xử luôn chọn điều sai luôn chọn buồn rầu tuyệt vọng đau khổ phải có những lý do sâu xa và quả là như thế trước tiên cách con người được dưỡng dục có vai trò nhất định trong đó cứ hễ bạn đau khổ bạn lại luôn thụ hưởng từ đó cứ hễ bạn được hạnh phúc bạn lại Cứ thấy luôn mất mát Ngay từ ban sơ Một đứa bé tinh ý Sẽ phân biệt được ngay Cứ hể nó buồn Là ai nấy tỏ ra thương cảm Nó thụ hưởng ngay Và còn hơn thế nữa Cứ mỗi lúc nó không vui Là ai nấy súng vào quan tâm Nó giành được sự quan tâm Quan tâm ưu ái như Thức nuôi bản ngã Là một thứ rượu kích thích Nó cho bạn năng lượng Bạn vụt thấy mình là ai đó Từ đó bạn lại càng cần Càng khao khát được ưu ái quan tâm Nếu mọi con mắt đổ dồn vào bạn Bạn thấy mình thật quan trọng Không được ai nhớ đến Bạn thấy như mình không có đó Bạn không là bạn nữa Bạn là đồ bỏ đi Người ta nhìn bạn Lo lắng về bạn Cho bạn năng lượng Bản ngã tồn tại trong quan hệ. Người ta càng chú ý tới bạn, cái tôi của bạn càng thắng động. Không ai nhìn đến bạn, bản ngã của bạn tiêu vong. Giả như ai cũng quên bạn, làm sao bản ngã sống nổi, làm sao thấy được hiện thể của bạn. Thành ra phải cần tới các hội, hiệp hội, câu lạc bộ. Các câu lạc bộ có mặt trên khắp thế giới. Rotary Lions, Masonic lodges, hàng triệu câu lạc bộ và hiệp hội Những hiệp hội và câu lạc bộ tồn tại chỉ để ban phát sự quan tâm cho những ai không thu hút được sự quan tâm theo cách khác Thật khó trở nên tổng thống một quốc gia Thật khó để thành người đứng đầu một tổ hợp Xong rất dễ trở nên chủ tịch câu lạc bộ Lions Club Như thế là bạn được một giới đặc biệt nào đó chú ý Thế là bạn thật oai vệ mà chẳng phải làm gì cả Lions Club và Rotary Club chẳng động chân động tay Xong họ tự thấy sao mình quan trọng thế Chủ tịch cứ thế mà thay phiên Một cho năm này, một nửa cho năm sau Ai cũng được chú ý Đó là sự tự dàn xếp qua lại và ai nấy đều thấy quá đổi trịnh trọng. Ngay từ đầu đứa bé đã được học chính trị. Chính trị ở đây là cứ tỏ ra thảm não tích có người thương cảm, được mọi người đổ xô chú ý. Non bệnh một chút, bạn thành ra trung tâm. Đứa bé ốm hóa độc tài, cả gia đình phải cung phụ nó. Lời nó ban ra là lệnh Lúc nó vui, chẳng ai buồn nghe nó Khi nó khỏe mạnh, chẳng ai đoái hoài Khi nó hoàn hảo, không ai chú ý Ngay từ đầu chúng ta đã chọn nỗi buồn khổ Niềm bi quan, chọn lấy mặt tối của cuộc đời Đấy là một chuyện Chuyện thứ hai có liên quan là như thế này Bất cứ lúc nào bạn vui sướng Hạnh phúc, cứ hễ khi bạn phấn khích hân hoan, ai nấy liền tỏ ra ghen tức. Ghen tức nghĩa là mọi người thù địch, không ai thân thiện cả, khoảnh khắc ấy ai cũng là kẻ thù. Thành thử bạn học cách không tỏ ra quá hân hoan để không ai ghét bỏ bạn, học giấu đi niềm hoan hỷ, học khép lại nụ cười. Hãy xem thiên hạ cười kìa, họ cười sao mà tính toán. Nó không phải là tiếng cười tâm can, không phát ra từ tầng sâu bản thể của họ. Họ nhìn bạn trước rồi phán xét bạn sau và họ phá ra cười. Họ cười đến mức độ đặc biệt nào đó thôi, mức độ mà bạn có thể dung thứ, không để bị lố, mức độ mà không ai thấy ghen ghét. Ngay cả tiếng cười cũng mưu mô chính trị. Tiếng cười biến mất. Hoan lạc không được nhận biết Và niềm hân hoan hầu như bất khả Bởi nó không được cho phép Giả như bạn khổ sở Chẳng ai nghĩ bạn điên Nếu bạn nhảy múa trong niềm vui cực độ Ai cũng nghĩ bạn hóa rồ Múa bị chối từ Hát không được phép Thấy ai hoan hỷ Chúng ta nghĩ ngay là có gì không ổn Kiểu xã hội gì đây? Nếu có ai buồn khổ, mọi thứ đều trơn tru. Người ấy hợp cảnh bởi toàn xã hội ít nhiều đều buồn khổ. Người ấy là một thành viên. Người ấy thuộc về chúng ta. Thấy có ai đó sung sướng, chúng ta cho rằng người ấy đã hóa rồ dại. Người ấy không thuộc về chúng ta và mặc sức ghen tức. Vì ghen tức, nên chúng ta lên án người ấy. Bởi ghen tức, Nên chúng ta sẽ bằng mọi cách cố đẩy anh ta về lại hoàn cảnh cũ. Chúng ta gọi đó là trạng thái cũ bình thường. Tại phương Tây, toàn xã hội quay lại chống ai đang cực lạc. Luật pháp, nhà nước, chính phủ, chuyên gia luật, tòa tối cao, nhà làm luật, tu sĩ, ai ai cũng chống. Họ không thật sự chống những kẻ đang ngây ngất say xưa. Họ chống chính những ai đang cực lạc. Họ không chống rượu. Họ không chống những thứ khác như thuốc phiện, Mà họ đang chống những kẻ đang vui ngây ngất. Bởi những kẻ đang vui ấy có thể tạo ra thay đổi hóa học bên trong bạn. Và cái vỏ bọc cũ kỹ mà xã hội bọc lấy bạn. Gầm tù bạn trong thống khổ có thể vỡ tan. Thế là xảy ra vượt thoát Bạn có thể ra khỏi cái vỏ ấy dù chỉ trong giây lát và sống trong hoan lạc Xã hội không cho phép cực lạc Cực lạc là cuộc đảo lộn lớn nhất Tôi lặp lại Cực lạc là cuộc đảo lộn lớn nhất Nếu người ta sống cực lạc, toàn xã hội sẽ phải thay đổi Bởi xã hội này dựa trên thống khổ. Nếu ai cũng vui trong hoan lạc, bạn không thể bắt họ tham gia chiến tranh đến Việt Nam hay Ai Cập hoặc Israel được. Không đâu, người cực vui sẽ chỉ cười và nói, chuyện này vô lý quá. Nếu người ta cực xuống, bạn đừng hòng khiến họ chịu ám ảnh bởi đồng tiền. Họ sẽ không phí cả đời chỉ để gom tiền Họ sẽ thấy họa là điên Khi có ai hủy hoại cả đời mình Đánh đổi cuộc đời lấy mớ tiền chết Vừa ký cóp từng xu trong cơn hấp hối Và khi người ấy chết đi Tiền cũng chẳng theo anh ta xuống mồ Đấy mới là điên thật Xong bạn phải đang trong trạng thái cực lạc Mới thấy rõ chuyện điên ấy Nếu mọi người cực xuống Thì toàn hình mẫu của cái xã hội này sẽ phải thay đổi Xã hội này hiện hữu trọn vẹn nhờ vào nỗi thống khổ Thống khổ là khoản đầu tư lớn cho xã hội Chúng ta cũng nuôi dạy con cái như thế Ngay từ đầu chúng ta tạo ra khuynh hướng nghiêng về chịu khổ Thành ra chúng luôn chọn khổ Sáng ngày ra ai cũng có quyền chọn Mà không chỉ vào buổi sáng mà thôi Từng giây trôi qua Người ta đều có thể chọn lấy xuống khổ. Bạn cứ chọn khổ bởi đó là khoản đầu tư. Bạn luôn chọn khổ là vì khổ đã thành thói quen, khuôn mẫu. Xưa nay bạn vẫn làm thế, nó như một lối mòn. Khoảnh khắc tâm thức của bạn chọn lựa, nó bổ ngay về cảnh khổ. Khổ cứ như lao xuống dốc, cực lạc lại cứ phải vượt lên đồi. Tôi tưởng như cực lạc khó vươn tới, xong không phải vậy đâu. Thực ra là ngược lại, cực lạc mới là xuống dốc, thống khổ là lên dốc. Khổ là điều thật khó đạt đến tưởng chừng bất khả, bởi khổ quá phản tự nhiên, không ai muốn khổ, thế mà không ai thoát khổ. Xã hội thật là tài, giáo dục, văn hóa, các cơ sở dạy người, cha mẹ, thầy cô họ quả là tài tình họ biến con người cực lạc thành con người cực khổ đứa trẻ nào cũng sinh ra trong cực lạc đứa trẻ nào sinh ra cũng là thần thế mà ai nấy cũng phải chết đi như kẻ điên trừ phi bạn tái tạo trừ phi bạn lấy lại tuổi thơ của mình bạn mới có thể hóa thành mây trắng mà tôi đang nói đến Công việc này trọn vẹn dành cho bạn, trọn vẹn Satanà nội giới. Làm sao đòi lại tuổi thơ, làm sao sống lại tuổi thơ? Nếu bạn trở lại là trẻ thơ, bạn sẽ không còn khổ nữa. Tôi không có ý nói một đứa bé sẽ không phải chịu khổ, dù chỉ trong khoảnh khắc. Có như thế chứ. Song như thế vẫn không là khổ. Hãy cố gắng hiểu điều này. Đứa trẻ có thể hóa nên nỗi khổ. Nó có thể không vui, hết rất không vui trong giây lát, xong nó hóa thân trọn vẹn trong nỗi khổ. Nó nên một với nỗi khổ không chia tách. Không có đứa bé chia tách khỏi nỗi khổ, đứa bé không thấy mình tách biệt, chia tách với nỗi khổ. Đứa bé là chính nỗi khổ, nó hòa tan trong đó. Và khi bạn nên một với nỗi khổ, khổ không còn là khổ. Nếu bạn nên một với nỗi khổ, thậm chí chính nỗi khổ cũng có vẻ đẹp riêng. Vậy hãy nhìn một đứa bé, đứa không hư hỏng ấy. Nếu nó đang giận, trọn vẹn sinh lực của nó hóa thành cơn giận, không còn gì sót lại, không kìm chế. Nó giận điên lên mà không có ai thao túng hay kiểm soát cơn giận ấy. Khi tâm thức không có đó, đứa bé hóa thành cơn giận. Nó không giận mà trở thành chính cơn giận. Và hãy nhìn xem vẻ đẹp, sự bừng nổ khoe sắc của cơn giận. Đứa bé không bao giờ xấu xí, ngay khi đang giận nó vẫn thật đẹp. Nó chỉ căng thẳng hơn, sống động hơn, bừng sáng hơn như núi lửa trực phun trào. Một đứa trẻ nhỏ như thế, giàu sinh lực đến thế, cứ như một bản thể hạch tâm, cùng bùng nổ với toàn vũ trụ. Và sau cơn giận ấy, đứa trẻ sẽ im lặng. Sau cơn giận, đứa trẻ sẽ rất dịu dàng. Sau cơn giận, đứa bé sẽ thư giãn. Chúng ta nghĩ khi giận như thế, chắc nó rất khổ sở. Xong đứa bé không khổ, nó rất vui thỏa là đằng khác. Nếu bạn nên như nhất với bất cứ điều gì, bạn sẽ rất sung sướng. Nếu bạn tách mình ra khỏi điều gì đó, ngay cả với niềm hạnh phúc, bạn sẽ vẫn thấy khổ. Cho nên, đó là chìa khóa. Tách biệt trong tư cách một bản ngã là cái gốc mọi phiền trược Hãy nên một, luôn chảy cùng với dòng đời, với tất cả những gì nó mang lại, hoàn toàn hòa mình vào. Chọn vẹn, không còn là mình nữa Bạn như mất đi Rồi mọi sự trở nên cực lạc Chọn lựa đang sẵn có song bạn thậm chí còn không biết đến nó Bạn đã cứ mãi chọn sai Nó đã thành thói quen chết nếp Bạn cứ chọn một cách máy móc Cứ như không còn cách chọn khác Hãy cảnh giác Cứ mỗi lúc bạn chọn khổ thì xin nhớ cho Đây là chọn lựa của bạn Thậm chí ngay sự lưu tâm này cũng có ích. Sự cảnh báo rằng đây là do tôi chọn và tôi chịu trách nhiệm. Đây là những gì tôi đang làm cho chính tôi. Đây là việc tôi làm. Lập tức bạn sẽ thấy sự khác biệt. Phẩm tính của tâm thức sẽ thay đổi. Bạn sẽ dễ dàng dịch chuyển về với hạnh phúc. Và một khi bạn biết rằng đây là chọn lựa của bạn, Thì mọi thứ biến thành một trò chơi Vậy nếu bạn chỉ muốn chịu khổ thì hãy cứ khổ Xong hãy nhớ cho đây là chọn lựa của bạn Và chớ than van Sẽ không có ai chịu trách nhiệm Đây là bi kịch của bạn Nếu bạn thích theo cách này Nếu bạn thích khổ Nếu bạn muốn đi qua cuộc đời trong đau khổ Thì đây là do bạn chọn là trò chơi của bạn Bạn đang chơi Hãy chơi cho thật giỏi đi Đừng đi hỏi người khác để làm sao cho bớt khổ Vì như vậy rất ngớ ngẩn Đừng đi hỏi các bậc thầy và các đạo sư Làm sao sống đời hạnh phúc Các vị được gọi là các đạo sư có mặt là vì bạn quá ngốc nghếch Bạn gây khổ rồi Bạn hỏi người khác làm sao dịch khổ Bạn cứ tiếp tục tạo khổ Bởi bạn không cảnh giác những gì Bạn đang làm. Ngay phút này, bạn hãy cố hạnh phúc và cực lạc. Có một trong những luật thâm sâu nhất của cuộc đời mà bạn chưa từng nghĩ đến nó. Bạn có nghe nói rằng trọn vẹn khoa học dựa trên nó, rằng luật nhân quả là căn bản. Bạn tạo nhân và quả sẽ tiếp bước. Đời là mối liên kết nhân quả. Bạn trĩa hạt xuống đất để rồi nó đâm chồi Nếu đã có nhân Tất cây sẽ mọc lên Bạn thò tay vào lửa trước mặt Tay cháy xém vì lửa có ở đó Đã có nhân Thì quả liền theo sau Bạn uống độc dược và bạn chết Bạn sắp xếp nhân Để quả theo chân Đây là một trong những quy luật khoa học Căn bản nhất Nhân và quả là liên kết sâu xa nhất Của mọi tính trình đời sống Tôn giáo biết một Luật thứ hai còn sâu sắc hơn luật vừa nói song luật thứ hai sâu sắc hơn ấy thoạt nghe rất ngớ ngẩn Nếu bạn không biết và chưa trải nghiệm về nó Tôn giáo bảo Hãy tạo quả đi, nhân sẽ theo sau Về mặt ý nghĩa khoa học thì đây là điều đáng bị xem là vớ vẩn Khoa học bảo Đã có nhân, tất sẽ có quả Tôn giáo nói điều ngược lại, song vẫn đúng Bạn thử tạo quả và xem kìa nhân xuất hiện. Có một tình huống mà bạn thấy hạnh phúc. Một người bạn vừa đến, một người yêu vừa gọi. Tình huống là quả, bạn thấy sung sướng. Hạnh phúc là quả, sự xuất hiện của người yêu là nhân. Tôn giáo bảo, hãy hạnh phúc và yêu thương sẽ đến. Tạo quả đi để nhân theo sau. Theo trải nghiệm của riêng tôi thì luật thứ hai căn bản hơn luật thứ nhất. Tôi làm điều đó và nó đã xảy ra. Hãy hạnh phúc đi và người yêu dấu sẽ đến. Cứ vui lên và bạn sẽ có ở đó. Hãy vui đi và mọi thứ cứ thế theo sau. Đức Chê-xu cũng nói thế dù lời lẽ có khác. Anh em hãy tìm vương quốc của Thượng Đế trước đi, rồi những gì... Còn lại sẽ theo sau Vương quốc của Thượng Đế là cứu cánh, là cùng đích Anh em hãy tìm kiếm cùng đích trước Cùng đích là quả, là kết quả Và nguyên nhân sẽ theo sau Lẽ ra phải thế Không chỉ là trĩa hạt xuống đất để cây sẽ mọc lên Hãy là cây để có hàng triệu hạt Nhân theo sau quả, quả lại theo sau nhân Đúng là hiệu ứng dây chuyền Rồi sẽ là một quy trình bắt đầu từ đâu đó Hãy cứ tạo nhân hoặc cứ tạo quả Tôi cho bạn hay rằng tạo quả dễ hơn Vì quả tùy thuộc hoàn toàn nơi bạn Nhân không tùy vào bạn như thế Nếu tôi nói tôi chỉ có thể vui khi một người bạn nào đó có mặt ở đây Nghĩa là nó phụ thuộc vào người bạn Dù anh ấy có ở đây hay không Nếu tôi nói tôi chỉ vui cho đến khi tôi kiếm được chừng này tiền Khi đó nó tùy thuộc vào toàn thế giới và tình trạng kinh tế cũng như tất cả mọi thứ Chuyện đó có thể không xảy ra và tôi không thể nào hạnh phúc Nhân ở đây đã quá tầm đối với tôi Quả thì lại vượt quá khả năng của tôi Nhân tùy vào khung cảnh và tình thế Nhân ở ngoại vi Quả chính là tôi Nếu tôi tạo được quả Nhân sẽ theo sau Hãy chọn lấy hạnh phúc Nghĩa là bạn chọn lấy quả Và rồi xem điều gì sẽ xảy ra Hãy chọn lấy cực lạc Và xem điều gì sẽ xảy ra Chọn lấy hạnh phúc Hân hoan và xem thế nào Chọn vẹn đời bạn sẽ thay đổi tức thì Và bạn sẽ thấy phép màu diễn ra quanh bạn Là bởi bạn đã biết chọn quả để nhân sẽ theo chân. Mọi thứ có như phép màu. Thậm chí bạn có thể gọi luật ấy là định luật màu nhiệm. Luật trước là của khoa học, còn luật sau là luật của sự màu nhiệm. Tôn giáo là màu nhiệm, và bạn có thể là người tạo phép màu. Đó là điều tôi dạy bạn. Hãy là người tạo ra phép màu, biết được bí mật của phép màu. Hãy thử xem, Bạn đã thử cách khác cả cuộc đời bạn, không chỉ trong đời này mà còn trong muôn kiếp khác. Giờ xin hãy lắng nghe tôi. Hãy thử công thức huyền nhiệm này, là cái câu thần chú mà tôi trao. Hãy tạo quả và xem điều gì xảy ra. Khi đó nhân sẽ lập tức vây lấy bạn, chúng sẽ theo sau. Đừng chờ nhân, bạn chờ thế đủ rồi. Ai chọn hạnh phúc sẽ được hạnh phúc. Có trở ngại gì không? Sao không vận dụng luật này? Bởi tâm thức của bạn, trọn vẹn tâm thức ấy đã suy nghĩ kiểu được khoa học tôi luyện. Bảo rằng nếu bạn không hạnh phúc mà cứ tỏ ra hạnh phúc, thì hạnh phúc ấy chẳng qua cũng là giả tạo. Nếu bạn không cực lạc mà cứ cố tỏ ra cực lạc, thì chẳng qua đó cũng chỉ là diễn mà thôi. Suy nghĩ kiểu khoa học bảo bạn đang diễn không có gì thật cả. Xong bạn không biết đâu. Sinh lực cuộc sống có lối vận hành riêng, nếu bạn chỉ thể hiện nửa vời, nó sẽ cứ giả tạo. Tôi bảo bạn hãy ca múa và vui lên, mà bạn chỉ cố nửa chừng để nghe ngóng thử xem điều gì xảy ra, bạn vẫn còn lần trần suy nghĩ. Đúng là chỉ giả tạo. Tôi thử mà nó có xảy đến đâu, nó chẳng tự giác chút nào, thì... Đó sẽ chỉ vẫn là diễn, chỉ phí thời gian. Đã thử, bạn phải thử toàn tâm. Đừng lùi, hãy hòa mình vào. Thể hiện thực sự, diễn xuất và diễn viên hòa làm một và xem kết quả ra sao. Nó sẽ thành hiện thực và bạn sẽ thấy nó hoàn toàn tự giác. Bạn vẫn chưa làm điều đó. Khi nó xảy ra bạn mới biết. Chỉ khi bạn thật toàn tâm Điều đó mới xảy ra Hãy tạo quả trước đã Đắm mình vào nó Hãy xem và quán chiếu kết quả Tôi có thể phù bạn thành vua Mà không cần có vương quốc Miễn là bạn diễn như vua Diễn hết mình Đến nỗi đứng trước bạn Có là vua thật Cũng non như đang diễn Và khi trọn vẹn sinh lực nhập vào nó Nó trở nên hiện thực Sinh lực khiến bạn sự nên hiện thực. Nếu bạn ngóng chờ vương quốc, chẳng có vương quốc nào xuất hiện đâu. Ngay như hoàng đế Napoleon, như đại đế Alexander tưởng đã có được các vương quốc lớn lao song chúng không bao giờ đến. Họ mãi chịu thảm bại bởi họ không nhận ra rằng luật thứ hai căn bản hơn và là luật sống tin quyết. Alexander đã cố trở nên vị vua vĩ đại hơn. Ông phí cả đời cho việc tạo nên vương quốc. Thế mà ông không có đủ thời gian còn lại để làm vua. Ông chết trước khi vương quốc hoàn tất. Rất nhiều người ở vào hoàn cảnh như thế. Vương quốc có thể không bao giờ thành hình. Thế giới thì bất tận. Vương quốc của bạn chỉ gói gọn một phần trong đó. Với một phần vương quốc, Để làm thế nào bạn là vị vua toàn phần? Vương quốc của bạn bị giới hạn. Và với một vương quốc giới hạn, làm sao bạn trở thành hoàng đế? Điều đó là không thể. Song bạn vẫn có thể là hoàng đế, bạn chỉ cần tạo ra quả. Sư Ram, một trong những thuật sĩ thuộc thế kỷ này đã đến Mỹ. Ông thường tự xưng mình là Patshar Ram, hoàng đế Ram. Thế mà ông chỉ là kẻ ăn mày. Ai đó bảo ông, ông chỉ là ăn mày, sao lại tự xưng hoàng đế? Thế là Ram bảo, "Đừng nhìn những thứ tôi có, hãy nhìn thẳng vào tôi." Và ông ấy nói đúng, bởi nếu chỉ nhìn vào đồ vật, mọi người khi đó ai cũng là ăn mày. Ngay cả khi người đó là hoàng đế ngài ấy chỉ có thể là kẻ anh mày đỏng dáng hơn thế thôi Khi Ram nói Xem tôi đây Thì ngay khoảnh khắc ấy Ram đã là hoàng đế Bạn có nhìn thì thấy ngay đó là vị hoàng đế Hãy tạo quả Hãy lên ngôi hoàng đế Hãy là phép thuật Và ngay từ lúc này Bởi không cần phải đợi nữa Người ta phải đợi nếu vương quốc đến trước Nếu phải đợi có được nhân trước Tất nhiên người ta phải đợi Đợi mãi Đợi để rồi thì trì hoãn Tạo ra quả không cần phải đợi Bạn có thể lên ngôi hoàng đế ngay phút giây này Khi tôi nói hãy là hoàng đế Và xem kìa vương quốc liền theo sau Tôi hiểu điều đó qua trải nghiệm riêng Những gì tôi nói đây không phải là lý thuyết hay học thuyết. Hãy cứ hạnh phúc đi, và từ trên đỉnh cao hạnh phúc, bạn sẽ nhìn thấy toàn thế giới cùng hạnh phúc với bạn. Có câu ngạt ngữ cổ, có khóc thì khóc một mình, còn nếu cười thì cả thế giới cười với bạn. Ngay cả cây cối, cát đá, mây trời cũng nhảy múa với bạn nếu bạn biết tạo quả và biết sống cực lạc. Thế rồi toàn thể hiện sinh hóa thành điệu vũ, hội hè. Tất cả tùy vào bạn, nếu bạn tạo được quả, và tôi cho bạn hay là bạn có thể tạo quả, đó là chuyện quá dễ dàng. Thoạt nhìn thì thấy khó, vì bạn chưa thử đấy thôi, hãy thử xem. Tôn Sư Ô Sô Kính Mến Chúng tôi nghe những gì thầy dạy Xong ở phương Tây Chúng tôi thường giữ riêng thông tin của mình trong đầu Làm sao chúng tôi có thể thoát ra khỏi lối suy nghĩ ấy Thực ra có phương pháp hay năng lực ý chí nào giúp được chúng tôi? Không đâu Năng lực ý chí không giúp gì được bạn Vì ý chí tùy thuộc vào bản ngã, một hiện tượng bé xíu, nó không thể tạo nên chừng ấy sức mạnh. Khi bạn trong trạng thái phi ý chí là khi bạn rất mạnh mẽ, bởi khi đó bạn nên một với thể nhất thống. Sâu xa thì năng lực ý chí chỉ là một dạng lực bất tòng tâm, để giấu đi sự thể là chúng ta không đủ năng lực. Chúng ta tạo ra ý chí Chúng ta tạo ra thứ đối nghịch Để tự huyển mình và người khác Hể ai thấy mình ngốc Thì cố tỏ ra vẽ thông thái Họ luôn tự biết là họ ngốc Nên họ làm tất cả Để ra vẻ trí tuệ Ai thấy mình xấu xí Hay tưởng mình xấu xí liền cố tự tô vẽ Làm đẹp Ngay cả với vẻ đẹp tô vẽ Như khuôn mặt chẳng hạn chỉ là chiếc mặt nạ. Ai yếu thì cố làm ra khỏe, điều đối nghịch được ngụy tạo chỉ để giống đi sự thuộc bên trong. Hitler là một kiểu yếu đuối, cho nên hắn tạo ra thật nhiều sức mạnh ý chí xung quanh chỉ cố giấu đi sự thật. Ai thật sự mạnh mẽ sẽ không hề biết mình mạnh mẽ, sức mạnh cuồn cuộn luôn có đó. Xong người ấy không biết tới. Lão tử dạy, Người thực sự đức hạnh là người không biết mình đức hạnh. Người thực sự đạo đức chưa bao giờ biết mình đạo đức. Xong người biết mình đạo đức sẽ luôn giấu kín thói vô luân của mình. Người tự cho mình là tốt lành, thánh thiện, là hiền giả, lại đúng ra là kẻ tội đồ và người ấy biết thế. Chỉ vì muốn giấu đi sự thật, người ấy tạo ra đối cực. Năng lực ý chí không thực là sức mạnh, mà chỉ là sự yếu đuối. Người thực mạnh không có ý chí cho riêng mình, thể nhất thống chính là ý chí của người ấy. Người ấy trôi đi như mây trắng, làm một với hiện sinh, đồng điệu với nó. Ý chí của bạn luôn tạo ra đối kháng, nó sẽ nhấn chìm, biến bạn thành hòn đảo và rồi xung khắc phát khởi. Người không ý chí sẽ tự nhiên vượt lên tâm trí và hãy nhớ bạn không thể thoát ra khỏi tâm trí của mình. Cách dễ hơn là hãy cắt nó đi. Ra khỏi nó hầu như không thể bởi ngay ý niệm thoát ra cũng là một phần của tâm trí. Đầu là một thứ hỗn mang, khủng hoảng. Bạn nghĩ đi, rồi bạn lại nghĩ ngược lại. Suy tư phản suy tư cũng vẫn là suy tư. Bạn không thoát ra khỏi nó. Bạn có thể nguyên rũa chính ý nghĩ của mình. Xong chính thái độ nguyên rũa ấy cũng lại là ý nghĩ. Không đạt được gì mà bạn còn vướng vào vòng kim cô. Bạn bị cuốn vào mà không thể vượt thoát. Thành ra phải làm gì đây? Làm sao thoát ra khỏi tâm trí? Chỉ còn một cách là khả dĩ. Đừng tạo ra bất cứ xung đột bên trong nào và đừng cố gắng thoát ra. Vì mọi nỗ lực sẽ là tự sát. Vậy phải làm gì đây? Đơn giản là hãy đợi. Hòa nhập và đợi. Đừng cố thoát ra. Hòa nhập và hãy đợi đấy. Nếu bạn biết đợi, Ngay trong khoảnh khắc chờ đợi ấy, khi tâm trí không hiện diện, bất chợt bạn sẽ vượt lên, không phải thoát ra, mà là vượt lên, bạn sẽ vượt lên bên trên chính bạn. Có một câu chuyện thiền rất ngộ, mà chuyện thiền nào mà chẳng thế? Chúng phải tức cười vì đời là thế, chúng thuật lại chuyện đời như nó vốn thế. Một vị thiền sư hỏi môn sinh Trước đây ta có cho một con ngỗng vào bình Giờ ngỗng lớn lên mà cổ bình thì quá nhỏ Thành ra ngỗng không thể ra ngoài được Bình lại quý nên ta không muốn nó vỡ Thật khổ Nếu ngỗng không ra được, ngỗng cũng sẽ chết Nếu ta đập vỡ bình, ngỗng sẽ thoát ra song ta không muốn bình vỡ vì bình rất quý Ý ta cũng không muốn giết ngỗng Theo các đệ tử thì phải làm sao? Đấy là con toán khó, con ngỗng ở trong đầu và cổ nó thật mảnh mai, không thể làm vỡ đầu vì nó rất quý, mà cũng không thể để ngỗng chết bởi bạc chính là ngỗng. Vị thiền sư tiếp tục hỏi các môn sinh dồn ép họ, bảo Phải tìm ra cách vì không còn thời gian. Và thầy chỉ cho phép từng câu trả lời một Có môn sinh nói Con ngỗng ở bên ngoài Nhiều câu trả lời được nêu Xong thầy cứ dồn mãi người đó và bảo không phải Ai đó đề nghị xoay sở với cái bình Xong thầy vẫn bảo Bình sẽ vỡ mất hoặc sẽ có cái gì đó hỏng mất Và như vậy là không được phép Hoặc có ai đó nói Mặc sát ngỗng để cứu bình quý chỉ có hai cách đó không còn cách nào khác thế mà thầy chẳng gợi ý gì sau người môn sinh này thầy cú đầu và chạm chân anh nói còn nói đúng còn ngỗng ở bên ngoài nó chưa bao giờ ở bên trong bạn đang ở bên ngoài bạn chưa bao giờ bị nhốt cảm thức bị nhốt chỉ là ý niệm sai Thành ra, không có vấn đề thực sự là phải đưa bạn ra khỏi cái đầu của bạn. Bạn chỉ việc đợi thôi, khi bạn đợi điều gì xảy ra. Chỉ việc nhắm mắt và quán chiếu dòng suy nghĩ, điều gì xảy ra. Dòng suy nghĩ có đó ở bên trong, song bạn không ở bên trong. Người quan sát luôn ở bên trên, người quan sát luôn đứng trên đồi khi mọi thứ chuyển dịch. Xoay vòng mà người quan sát vẫn vượt lên. Người quan sát có thể không bao giờ vào trong, không bao giờ thành kẻ nội gián. Người ấy lúc nào cũng ở bên ngoài, quán chiếu nghĩa là ở ngoài. Bạn có thể gọi đó là làm chứng, cảnh giới, quan tâm hay gì gì đi nữa thì tùy bạn. Song bí mật ở đây là quán chiếu. Nên cứ hãy thấy cái đầu bị dồn nén, hãy cứ ngồi dưới gốc cây và quan sát, đừng cố thoát ra. Ai sẽ thoát ra? Không có ai ở trong đầu, chọn vẹn nỗ lực hóa phù phiếm bởi nếu bạn chưa từng vào, thì ra thế nào được? Khoảnh khắc khi bạn quán chiếu là bạn đã vượt lên, thật siêu việt là bạn đã thoát, và ngay từ lúc ấy bạn sẽ hóa ra vô hướng. Đầu thuộc về thân thể, không thuộc về bạn Đầu là một phần của thân thể, thuộc về thân thể Nó đảm nhận một chức năng trong thân thể Nó tuyệt đẹp và hữu dụng, bình quý Và nếu biết cách, biết các bí mật của nó, nó sử dụng rất tốt Khi tôi nói với bạn, tôi đang làm gì? Dùng cái bình Khi Đức Phật giảng huấn thì Ngài làm gì? Dùng cái bình Thái bình thực sự quý, ráng giữ gìn nó, xong ở đây không có cách nào giữ được bình. Vào trong, kẹt lại và cố thoát ra, trọn cả cuộc đời hóa hỗn mang. Một khi bạn biết quán chiếu là bạn đã ở ngoài, bạn hóa ra vô hướng, rồi bạn đi vào thế giới này trong một thân thể không đầu, hiện tượng tuyệt đẹp, một người đi lại không đầu. Đây là những gì tôi muốn bày tỏ khi nói là hãy trở nên như mây trắng, một hiện tượng vô hướng. Bạn thậm chí không tưởng tượng được là làm thế nào mà bao nhiêu tĩnh lặng mặc nhiên đổ xuống trên bạn khi cái đầu đi vắng. Cái đầu thể chất của bạn sẽ hiện diện, xong nó không còn can dự, còn ám ảnh, còn ở đó. Cái đầu không phải là vấn đề, nó tuyệt đẹp, là thiết bị tuyệt vời, là chiếc máy tính cự phách còn chưa được sáng chế, như cỗ máy phức hợp thật hiệu dụng. Nó vừa đẹp vừa tiện dụng, bạn tha hồ mà dùng nó, xong từ đâu bạn lại có ý nghĩ rằng bạn đang ở bên trong nó, dường như là do bạn bị giáo huấn sai. Bạn có lẽ không biết rằng hồi xa xưa tại Nhật Và nếu bạn hỏi người già tại Nhật Ý nghĩ có từ đâu? Họ sẽ chỉ vào bụng Bởi tại Nhật người ta dạy rằng bụng là trung tâm của suy tư Cho nên khi người châu Âu lần đầu tiên đến Nhật Họ không thể ngờ là cả nước cho rằng đầu nằm trong bụng Chứ không nằm trên hai vai Chỉ có người phương Tây cho rằng bạn ở bên trong đầu Người Nhật xưa tin suy nghĩ từ bụng rất hiệu dụng Xong giờ họ đã chuyển từ bụng lên đầu Có những truyền thống khác cho rằng người ta nghĩ từ bộ phận khác của thân thể Lão tử bảo người ta nghĩ từ lòng bàn chân Cho nên mới có kỹ thuật yoga đạo ra nhằm thoát ra từ lòng bàn chân Bởi người ta suy nghĩ từ đó Đâu là sự thật? Thực tế là bạn vượt lên trên Xong bạn vẫn có thể gắn kết với bất cứ phần nào của thân thể Đầu là nỗi ám ảnh của phương Tây Bụng là ám ảnh kiểu phương Đông Hẳn bạn có nghe về nhà văn anh D.H. Lawrence Ông vẫn cho rằng người ta suy tự nghĩ từ trung tâm sinh dục Đó mới thực sự là trung tâm suy nghĩ Không phải nơi nào khác Và tất cả cũng như nhau sai như nhau hoặc đúng như nhau không có gì để chọn bởi lời chứng vượt lên trên nó ở xung quanh thân thể và vượt lên trên thân thể bạn có thể gắn kết với bất cứ phần nào của cơ thể và cho rằng bộ phận đó đúng không cần gì phải thoát ra bởi bạn có ở bên trong bao giờ đâu ngỗng vốn ở bên ngoài ở bên ngoài thực sự Hãy quán chiếu Và khi quán chiếu bạn phải nhớ rằng Đã quán chiếu thì không được phán xét Nếu bạn phán xét, quán chiếu lạc lối Trong khi quán chiếu cũng đừng đánh giá Nếu bạn đánh giá, quán chiếu mất đi Trong khi quán chiếu đừng bình luận Nếu bạn bình luận, bạn đã trượt điểm ngắm Khi quán chiếu, chỉ quán chiếu mà thôi Khi con sông đang chảy, dòng ý thức trôi đi Dòng suy tưởng hạt nhân trôi như bọt sóng Và bạn ngồi trên bờ dõi theo Dòng chảy, chảy mãi không thôi Bạn đừng nói đây là tốt, đừng nói kia là xấu Đừng bảo nên thế này và đừng bảo nên thế nọ Đừng nói gì, chỉ quán chiếu Có ai bảo bạn bình phẩm đâu? Bạn đâu phải là quan tòa, bạn chỉ là người quan sát thôi. Rồi xem điều gì xảy ra. Đang ngắm nhìn dòng sông, bạn vượt lên bất ngờ và con ngỗng sẽ thoát. Một khi bạn biết được điều này là bạn đã thoát ra. Bạn có thể ở bên ngoài. Và khi đó bạn có thể neo du trên trái đất này không cần mang theo cái đầu Nên chỉ đây là cách cắt bỏ đầu Ai nấy đều quan tâm việc cắt đầu người khác Điều đó chẳng giúp được gì Bạn đã làm thế nhiều quá rồi Hãy cắt đầu của chính mình Cắt đầu chính là phép thiền thâm sâu nhất